giác biểu hiện. Trong bản tâm của mỗi chúng sinh vốn có đầy đủ đức tính trong lành và sáng suốt, nhưng do bụi trần cấu uế che phủ nên bản tính uyên nguyên sáng suốt ấy chưa có cơ hội để hiển bày. Như ánh sáng của mặt trăng xưa nay vẫn thường soi chiếu, nhưng tại đám mây văng kín cả không gian nên vạn vật phải bị chìm vào trong đêm tối. Và đến khi án mây trôi qua Thì khắp không gian đều được sáng tỏ Cũng vậy Mỗi khi ngọn đèn tuệ giác Ở trong tâm ta được thắp sáng Thì bóng tối vô minh không còn Lúc bấy giờ Niềm an lạc và hạnh phúc chân thật Luôn luôn được phuc chan thực luon hữu trong ta Và lan tỏa đến cho mọi người Trong đạo Phật Chúng ta thường nghe nói đến ngày Phật đảng Tức là ngày mà Đức Phật thị hiện Giữa cuộc đời này để chỉ cho nhân loại thấy rõ giá trị đích thực của sự sống và giúp cho tất cả chúng sinh vượt thoát phiền não, khổ đau. Hình ảnh Đức Phật sơ sinh là biểu tượng cho tuệ giác ở trong tâm thức của chúng ta phát khởi. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính như Lai là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Nghĩa là trong bản tâm của mỗi con người đều có trí tuệ giác ngộ và sẽ thành Phật, nhưng tại vì ta bị tham lam, giận hờn và si mê trói buộc, sai khiến cho nên tuệ giác đáng tôn quý ấy chưa có cơ hội để biểu hiện. Ngày hôm nay, nhờ có phước duyên gặp được chánh pháp và thực hành theo lời Phật dạy, nên tâm trí ta được thắp sáng và thấy rõ bản chất sinh động của cuộc đời. Thắp sáng đèn trí tuệ, tọa chiếu khắp thế gian, thấy rõ ràng ngu pháp, thôi tìm kiếm, niết bàn. Thật vậy, khi còn ở trong bóng tối của vô minh ái dục, thì ta chẳng thấy được sự vận hành tất yếu của các pháp. Nên bị bản ngã dễ dàng điều động và sai sử. Đến khi ánh sáng trí tuệ soi chiếu Thì niềm an vui và hạnh phúc tự động biểu hiện Mà ta không cần phải chạy đi tìm kiếm Ở một nơi xa xôi nào khác Do đó, sợ dĩ con người phải chịu nhiều khổ đau Và sinh tử luân hồi trong lục đạo Là do cái tôi ở nơi chính mình tạo ra Bởi mỗi khi ta sống trong thất niệm và không biết rõ mình đang làm gì thì cái tôi hay bản ngã ấy sẽ sinh khởi và chi phối toàn bộ sinh hoạt của bản thân tạo ra phiền não cho những người xung quanh sống thuận theo bản ngã tức là ta đối kháng lại với lẽ thật của cuộc đời và trái ngược với sự vận hành của nhân duyên nghiệp quả bởi thói quen của bản ngã là chọn lựa chiếm hữu và muốn duy trì những gì mà nó ưa thích Tham muốn Trong khi đó thực trạng của cuộc sống thì lại khác hẳn Mỗi một con người hiện hữu trên cõi đời này Ai mà chẳng bị ốm đau Bệnh tật Cho dù chúng ta có đầy đủ của cái vật chất Đến mấy đi chăng nữa Thì cũng không thể nào tránh khỏi được bệnh hoạn Đó là một sự thật hiển nhiên Thế nhưng người ta vẫn cứ mong cầu cho cơ thể của mình đừng bị bệnh tật Và được trẻ trung mãi mãi Nếu sự mong cầu ấy được thành tựu Thì cớ sao con người vẫn bị ốm đau Và nua và tàn hoại Theo thời gian Như vậy Mọi tính toán của bản ngã đều trái ngược lại Với dòng biến chuyển sinh động Của các pháp trong đời sống này Đám mây trắng thì cứ thông dông Bay lơ lửng trên bầu trời Dòng nước vẫn êm ả Đêm ngày chảy ra biển khơi Cây cối thì ra hoa kết trái Và úa tàn Theo chu kỳ của nó Vạn vật luôn luôn thay đổi theo tiến trình tất yếu để làm nên sự sống. Cũng giống như khi ta làm nhiều công việc thì cơ thể sẽ bị mệt mỏi và căng thẳng. Do đó ta cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Thế nhưng ta không biết lắng nghe và cảm thông sự nhu cầu ấy của cơ thể mà lại cố gắng để làm thêm nữa nhằm thỏa mãn cho những gì mà bản ngã đã đặt ra và như vậy chỉ đem lại sự mệt mỏi bất an cho thân tâm, còn hạnh phúc thì nghìn trùng xa cách. Thực ra, tất cả các pháp đến và đi trong đời sống này có thể là thuận hay nghịch, khổ hay vui vân vân đều tuân theo nguyên lý vận hành tất nhiên của dòng nhân quả nghiệp báo mà mỗi người tự tạo ra. Vì thế, người nào biết sống thuận theo sự vận hành của Pháp, tức là không còn rơi vào quy trình chấp thủ của bản ngã tham sân si, người ấy xứng đáng được Đức Phật tán thán, ngợi khen là người tiếp nhận được chánh pháp của Như Lai. Cho nên, trước khi nhập Niết bàn, Thế Tôn căn dặn rằng: Này Ananda, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu chánh pháp và tùy pháp sống chân chánh trong chánh pháp hành trì đúng chánh pháp thời người ấy kính trọng tôn sùng đảnh lễ cúng dường như lai với sự cúng dường tối thượng do vậy này ananda hãy thành tựu chánh pháp và tùy pháp sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp này ananda các người phải học tập như vậy Kinh Trường Bộ 1 trang 640 Sống thuận theo sự vận hành của Pháp tức là ta không đem cái chủ ý, kiến thức, quan niệm vân vân của mình để áp đặt lên thực tại đang là khi có sự việc gì đến với mình thì căn cứ vào hiện thực ấy để giải quyết xong rồi thì buông ra cũng giống như đôi bàn tay vậy nó có khả năng cầm nắm và làm tất cả mọi công việc Nhưng đến khi làm xong việc là buông ra Chẳng cần nắm giữ lại cái gì trong tay cả Nhờ vậy nên đôi bàn tay mới rảnh rang Và có thể làm được tất cả mọi công việc Đó là sự khéo léo thông minh Và dịu dụng của đôi bàn tay Mặt khác Mỗi khi ta sống trọn vẹn Với từng diễn biến đang xảy ra Ở thân tâm mình Và hoàn cảnh đương tại Ta sẽ phát hiện ra được Ý đồ tạo tác của bản ngã Những kiến thức quy ước Điều lệ, thói quen phản ứng của bản ngã được xây dựng từ bấy lâu nay đều bị rơi rụng và tan biến bởi nhờ sự soi chiếu của tuệ giác vô ngã. Quy trình dựng lập của chúng vô cùng tinh tế và thiện xảo. Ngay trong mỗi giây phút ở hiện tại, ta chỉ cần thiếu sự đỉnh tĩnh và không rõ biết là mình đang làm gì thì toàn bộ hành động, nói năng và suy nghĩ sẽ rơi vào ý đồ của bản ngã Tham sân Si. Và lúc bấy giờ, cho dù ta phấn đấu để hoàn thành mọi công trình lớn lao đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu ta không có tuệ giác để soi chiếu vào mỗi hành động mà mình đang làm, thì công việc đó đôi khi chỉ là để phục vụ cho một bản ngã tinh tế và thâm sâu hơn mà lắm lúc ta không hề hay biết. Do đó, hình ảnh Đức Phật đản sinh là biểu trưng cho tuệ giác vô ngã, Vốn có ở nơi mỗi chúng ta được phát khởi Và người phát huy được tuệ giác Thì sẽ biết sống tùy thuận Với sự biến chuyển thăng trầm của cuộc đời Mà chẳng hề bị bất cứ điều kiện Hay hoàn cảnh nào ràng buộc Và sai sử Nhờ đó, con người ấy Vẫn sống trong cuộc đời đầy ô trượt, uế nhiễm Nhưng tâm hồn vẫn ung dung và tự tại Để cứu giúp cho chúng sinh thoát khổ Để phát huy tuệ giác và sống tùy duyên, thuận pháp thì khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh bạn chỉ cần lặng lẽ quan sát sự sinh khởi và diễn biến của chúng mà không cần phải gia tâm thêm bớt hay loại trừ điều gì cả Hay nói cách khác là đừng để cho bản ngã xen vào cắt xén và làm méo mó cái thực tại bây giờ và ở đây Hãy buông xuống mọi ý niệm cho dù đó là ý niệm muốn thành Phật thì ngay khi đó tuệ giác tự động soi chiếu như ngọn đèn được thắp sáng lên giữa căn phòng trong đêm tối. Và mỗi khi trong tâm được thanh tịnh và thấy rõ ràng các Pháp, thì cho dù bạn sống ở bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào cũng đều được an bình và tự tại.